các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một chiếc để làm nghề chải lưỡi còn tất cả những thứ khác đều là phụ thôi. Biết vậy, nhưng khi Tam vừa ăn xong là hạ dẫn chàng tới nhà ông bảy cần câu mua ghè liền. Hà biết rằng bây giờ Tam chẳng còn để ý gì tới chuyện bữa ngải nữa, chàng đang mê mẩn với chiếc mới này, mua ghè xong hạ nhắc khéo. "Anh Tam à, chúng mình chiều ghè bên kia thủ thiêm chơi đi, nhân tiện xem chỗ nào kín đáo." Có thể là nơi chồng ngài được không? Tam gật đầu chịu liền. Chẳng có thể chèo ghe đến bất cứ nơi nào, miễn là được ngồi trên ghe là thỏa mãn rồi. Tam y hừng nói, Ờ, phải rồi, để anh chèo về mẹ dưới cầu tân cảng xem, chẳng chỗ đó có nhiều con lạch chẳng ai lùi tới bây giờ. Khu trên này gần hải quân công xưởng, tàu bè qua lại luôn, người ta dễ thấy tôi mình lắm. Hai nhìn Tam chèo thuyền hỏi, Anh có sợ gần cầu Tân Càng có nhiều lính gác không? Tạm lắc đầu. Có lính gác nhưng là ở trên cầu thôi. Mấy ông bảo an đi mà. Mình chỉ sợ tuổi tàu hải quân tuần tiểu thôi. Nhưng tụi mình chỉ lần vận gần cầu thôi. Còn tụi mình lên quá bên trên một chút là em ngay ấy mà. Ở khung đo băng hoe và nhiều cá lắm. Hải hưởng. Nếu vậy thì hay quá. Lúc nãy ông mày cần câu cho em một mớ dây cước với một ít lưỡi câu và cả một đống chỉ. Chúng mình tới đó công đi. Tạm khoái qua gieo lên như một đứa trẻ được cho kẹo. Thật sao? Như vậy thì tuyệt cú mèo rồi còn gì. Anh sẽ bắt một mớ cá về làm cơm liền hôm nay cho em xem. Hà cười. Nhưng lấy mùi đông mà câu. Lo gì bà mấy phụ đó. Chút nữa anh nhảy lên bờ đảo một mớ trùn là xong. Mỗi trùn còn có thể câu được cá lớn nữa đó. Hà chật nhớ lời thầy tư thường nói. Ở đất nào có càng nhiều chuồn Nơi đó trồng ngại càng dễ Nào bảo Tam Như vậy hay quá Anh chèo mau lên đi Tam vượt đầu ra sức chèo thật nhanh Chia ghe lao đi vùn vùn Chẳng mấy chốc đã ra khỏi cầu tân càng Một quãng thường xa Vừa qua đồng khu quanh Tam bước tay chèo Chia ghe cũng từ từ tát vào bờ Hà ngạc nhìn hỏi Ủa anh chèo ghe vô bờ để làm chi vậy Tam mỉm cười bí mật Em nhìn cây bẩn chân mặt xem có gì lạ không? Hà nhìn ngay thấy cây bẩn xanh um trước mũi ghe. Nàng chẳng thấy có gì lạ ngoài những cụm rửa nước mọc lô nhô ra sông. Em có thấy gì đâu? Lúc ấy Tạm đã máng chèo lên ghe. Chàng chạy ra trước mũi ghe với tay nắm lấy một tàu rừa nước ngay đó. Rồi cứ thế chàng kéo ghe theo bằng cách phăng những tàu rửa nước mọc đồn ra ngoài sông. Hạ ngạc nhiên hỏi. Anh làm gì vậy? Tam không trả lời, chỉ cười hì hì. Hai tay chẳng vẫn níu hết tàu rửa này đến tàu rửa khác. Đậm lực, hạ tính hỏi lại. Bỗng chiếc ghe lọt hẳn vào một bụi rửa nước. Những tàu lá quẹt vào mình hạ nghe gian ra. Nàng vừa định la lên, đã thấy chiếc ghe đâm vào một con lạnh nhỏ. kia trong. Hai bên cây cối ôm tùm, ánh mắt trời chỉ còn le lói vài tiếng nắng nhỏ lọt xuống lòng ghê. Tam cười nhắc nè. Cuối cùng cũng tìm được chỗ này. Bây giờ hả mới biết thì ra đây là một con lạch thật nhỏ. Cây cuối mọc hai bên khép kiến lòng lạch. Lúc ở ngoài sông không ai có thể nhìn thấy nó. Đi vô phía trong một chút. Lòng lạch mới hơi rộng ra Nhưng những tàn cây lớn vẫn phủ cả con lạch. Cho dù bây giờ có người đi trên máy bay trực thăng qua đây cũng không biết những bụi rửa nước này có một chiếc ghè đang di chuyển. mà thấy thu dèo lên. Thật là kín đáo. Tạm Cao Hưng nói Cả mấy năm rồi anh mới trở lại đây Tưởng là đã mất dấu rồi chứ Hồi đó anh vô tình Anh tới nơi này Trong lúc giới nghiêm thường chú vô đây đánh cá khỏi sợ lôi thôi với hải quân lẫn không quân toàn tiểu Bây giờ chúng mình có thể dùng nơi này Chồng ngài thì không ai hay nữa Thả cửa trong ngài Độc cả chục năm Cũng chẳng có mà nào biết được lối vào có lệch này thông ra đâu hả anh Đây là con lạch cột, chỉ giải độ trăm thơ là cùng Lúc mình vô bằng mũi ghe Nhưng khi ra cũng không quay đầu được Bởi vậy phải đổi mái chèo ra phía trước chèo ngược lại Bộ đây tốt nhất là dùng xào đẩy ghe đi Còn như chèo thì vướng lắm Bởi vậy lúc này anh mới xin ông bày cần câu cái xào nhỏ này mà Vừa nói Tam vừa lấy xào cột bên hồng ghe ra chàng lao xào xuống lòng lạnh đẩy mạnh giai lại tật nhai à thích thú lần tới phía trước ngồi cạnh tam nàng không ngờ chính tam có chủ nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net